Gì? thuộc cộng đồng đam mỹ xanh. Mạt thổ đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ sáu Nam Hải Quỷ Khư. Chương thứ 20. Dựa trời dụ cá. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Bàn dờn đạo nhân có thuật, dưa trồi dụ cá, mà theo truyền thống trước đây, chỉ được thực hiện sau khi đắt tế dưa thần và ngư chủ. Đương nhiên đây chỉ là một dạng nghi thức. Có cũng được mà không cũng chẳng sao. Có điều chúng tôi cũng cứ theo luật lệ cũ mà làm, chẳng ngại gì thêm một bước này. Tránh để về sau xảy ra chuyện, có hối cũng chẳng kịp. Thời xưa dân trải nếu bắt được cá lớn dưới biển, đều phải tế ngư chủ theo lệ bởi trong mắt dần biển biển lũ cá lớn ấy đều là con cháu của Long Vương ngư trụ ở đây chính là Nam Hải Long Vương thực tế là dưới biển có những con cá lớn nặng đến cả tấn nhìn đã thấy sợ rồi Hà gục giống quái vật ấy trong lòng ai mà chẳng có chút thấp thỏm không yên mấy trò bái tế ngư trụ gì gì đó có thể chỉ là tìm một cái cớ để mình yên tâm hơn mà thôi thuyền trưởng Nguyễn Hắc dẫn đầu cả bọn thắp hương Rồi lấy trong khoảng ra một vỏ rượu ngon, lồng nằm đổ xuống biển, vậy là coi như đã bái tế họng vương. Thời trước dân mò ngọc lặn xuống nước, chỉ dựa vào một nắm sa thạch và rau găm, cùng với các bóng bóng lợn để đổi hơi. Trước khi hành động, phải dùng nước lạnh cưới khắp cơ thể, gắng hết sức loại bỏ đi hơi nóng của người sống trên thân thể. Hòng tránh bị lúc cá giữ dưới nước tấn công, làm nghề này có thể nói gần như là đem tính mạng ra đổi lấy nam châu. Bản Sơn đạo nhân có hứng thú đối với tất cả các loại ngọc châu trên thế gian này, dù là loại ngọc châu ngậm trong miệng người chết hay là loại sinh ra trong tự nhiên, như loại còn nằm dưới đáy biển chưa bị con người mò vớt, bất kể thứ nào, họ cũng nghĩ đủ trăm phương ngàn kế để lấy được về tay. Phương pháp mò vớt nam châu của họ hoàn toàn đi theo một lối riêng, không giống bất kỳ ai. Tuy nhiên những bí pháp kỳ môn đa phần Đều đã được ghi chép trong kinh điển chính thống Xong lại có hiệu quả rất kỳ diệu Thuật dưa trôi rủ cá này là một trong số đó Trước khi lên đường ra biển Chúng tôi đã chất trong khoang hàng Một lượng lớn dưa hấu còn xanh Và mấy bao tải vùi sống Lúc này toàn bộ đều đem ra dùng hết Chúng tôi bắt nổi ở mũi tàu Bỏ vùi xuống vào nước cho sôi sùng sục vặn lỗ to bằng nắm tay trên mấy quả dưa mọc hết ruột bên trong ra, đổ nước vôi sống vào, rồi lấy miếng vỏ bít lại như cũ ở chỗ khe hở, dùng thứ keo chế từ chiếu hồ và nước sắc cua biển dính chặt, sau cùng thì thả từng quả, từng quả dừa nhồi vôi sống ấy xuống nước. Quả dừa chứa đầy nước sôi ủng ục, dập dành trôi trên mặt biển. Khi quả dừa vẫn cứ dập dành chưa chìm xuống, trên mặt biển đột nhiên có hoa nước bắn tóe lên. Một con cá lớn dài khoảng hơn chục mét là vút lên Đớp trọn cả quả dưa nhồi vôi đó vào miệng. Theo đà một khỏi mặt biển Hơi dần sức lại một chút Rồi mới đánh rơi túm một tiếng Làm nước bắn tung ảo ảo Phạm là những loại thủy tộc bị minh châu tù hút Đều có cảm ứng với ánh trăng và âm tinh Thiên tính thích âm mà ghét dương Gặp phải quả dưa hấu tròn ống ống nổi dập dành trên mặt biển Vỏ dừa lại có khí âm do thứ kéo đặc biệt kia tiết giả Lũ cá này không còn nào Là không nhào lên dành ăn Mặt biển nhất thời nổi sóng Các loại cá lớn đua nhau nhòi lên mặt nước nuốt dừa dư hấu ngầm trong nước biển một chút là lạnh Nhưng là ngoài lạnh trong nóng Vôi sống bên trong vỏ dừa vẫn đang sôi Gặp nước lại càng sôi lên ủng ục Bị lũ cá nuốt vào trong bụng Vỏ dừa lập tức vỡ toát ra Vôi sống tiếp xúc với nước Sinh ra nhiệt lượng cực lớn Dễ dàng đốt cháy nội tạng của bọn chúng Chỉ trong chớp mắt Đã có mấy còn cá chết phơi bụng trắng hiếu Nổ trên mặt nước Giờ hấu thả xuống mỗi lúc một nhiều Còn cá nào nuốt vào Đã đi đời còn đấy Chỉ thấy trên mặt biển không ngừng xuất hiện Những cái xác đã chết ngợ bụng trắng phớ Lũ cá đại tướng này Trong vốn đã hùng hằng xấu xí nay bị vô sống tiêu đốt nội tạng mặt chết Bộ dạng càng đau đớn khủng khiếp tột cùng Hơn nữa mắt cá trời sinh đã tròn xòe Lên lúc này Nhìn càng giống như chết không nhắm mắt vậy mấy người chúng tôi đứng trên bờ quảng sát, từ đầu cả bọn đã có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vẫn không ngờ sử dụng bí thuật của ban sơn đạo nhân giết cá lại có kết quả tàn bạo như này. Tôi với tay với Nguyễn Hắc ra hiệu cho bọn họ chuẩn bị xuống nước. Nguyễn Hắc và Đa Linh lập tức thay đồ lặn, mang theo bình dưỡng khí, kính lặn và dụng cụ mỏ ngọc, ngồi trong xuồng cao su thả xuống bên mạn tàu đợi tin hiệu. mấy người bọn tuyển béo thì vẫn tiếp tục ném dừa xuống biển. Lũ thủy tộc ẩn náu trong vùng biển này Dường như đông vô hạn Chết một đám lại có một đám khác trồi lên Lòng lộn tranh ăn trên mặt biển Tuyên béo cứ ngoắc mồm ra thàn thở Lục trường tính toán không chuẩn cơ thế này thì dừa hấu với vùi sống không đủ dùng mất thôi Tôi bảo mấy người bọn họ Không nên ném dừa hấu nhành quá Tránh để một con cá nuốt mất hai quả dưa Nhất định phải dùng tiết kiệm Đặt mục tiêu mỗi phát đạn Đánh hạ một tên địch Nếu không trừ hết lũ cá sứ Cứ quanh quẩn xung quanh đám ngao sỏ ốc hến ngậm ngọc Dưới đáy biển kia Lục xuống nước mỏ ngọc Thế nào cũng gặp bất chắc Dẫu chúng không nấp người Thì chỉ cần bị mấy con cá to ấy Hốc trò một phát thôi Cũng chẳng chịu nổi rồi Chuyện đã đến nước này Chỉ còn cách dốc hết túi già Cợp một phèn Cá không chết thì lưới rách Nếu ném hết dừa hấu Mà vẫn không diệt sạch lũ cá lớn xung quanh Mấy cây sàn hổ đó thế chỉ có nước chọn lại ngày lạnh tháng tốt mà quay lại thôi. Có điều sau này chưa chắc đã gặp được thời tiết trên biển thích hợp như lúc này. Cũng không biết phải chờ tới lúc nào mới trở lại vực xoáy xa nổ được. Lúc này Sư Lê Dương thấy việc giết chóc quá nặng nề. Thời gian ăn chưa hết bữa cơm mà đã có gần 200 con cá lớn tỏi mạng. Không khỏi hơi biến sắc mặt, chỉ là giờ cô hối hận cũng đã muộn rồi. Tôi thấy vậy, bèn cất tiếng khuyên giải. Bảo rằng Đằng nào cũng đã đại khai sát giới rồi Tuyệt đối không thể mềm lòng được Bây giờ mà dừng tay Thì chẳng phải lũ cá này chết uổng hay sao Và lại hãy nghĩ đến Những thủy thủ và hành khách trên tàu gặp nạn Rồi cả dân mỏ ngọc nữa Một khi rơi xuống nước Chẳng phải chỉ có kết cục trôn thây Nơi bụng cá hay sao Tuy bây giờ không còn trả thù giai cấp nữa Nhưng chúng ta làm vậy Cứ coi như là báo thù cho những người mỏ ngọc Bất hạnh kìa cũng được mà Thực ra tôi chẳng để tâm đến bọn cá chết kia mấy Không diệt hết mòn trống Lúc xuống nước chẳng khác nào Tự hiến thân vào bụng cá Chỉ là trong lòng không khỏi ngấm ngầm lo lắng giết không hết Sợ phải trở về tay không mà thôi Cụm mày lúc còn khoảng gần 30 quả dưa hấu nữa Dưới biển không có cá nổi lên nữa Có lẽ bọn cá đại tướng ấy Đều chết tiệt hết cả rồi Dưới đáy biển Các khu vực được phân chia bởi những dòng hải lưu ngầm Các loài thủy tộc rất ít khi Chịu vượt qua rành giới Nhưng cũng có một số ít con cá giữ thảm luyến tình hòa của ngọc trai Vất lợn khuất ở gần rừng Dậm sàn hồ Phải diệt trừ hết sạch Thì lúc lặn xuống mỏ ngọc Mới khỏi lò trước lò sau Còn bọn cua cá thường luồng Ở những vùng nước khác Thì ít nhất trong thời gian ngắn Cũng sẽ không mạo muội tiến vào vùng biển trống này Nguyễn Hắc thủ trước đi mỏ ngọc Nhưng lần nào Không phải chuẩn bị sẵn tinh thần lao đầu vào chỗ chết để tìm đường sống. Này thấy thuận dừa chòi dụ cá lợi hại như vậy, chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, đá dẫn dụ toàn bộ lũ cá giữ tiếp phục ở xung quanh cây san hô lớn già, hạ sát sạch sẽ, thủ đoạn thực là tàn độc hết sức, cùng không khỏi trợn mắt há hốc miệng ra. Tôi gọi mấy tiếng liền, ông ta mới giật mình sực tỉnh, giờ ngo tay cái liền nhấn xuống, ra hiệu với chúng tôi rằng mình sẽ lặn xuống ngày. Sau đó ông ta liền cùng nữ đồ đệ mang hai dòng máu pháp Việt đàn linh Cắn các trang thiết bị lặn vào Ngồi lên mép xuồng cao su ngả người ra phía sau lộn đầu xuống nước Thấy nhóm B đã xuống nước Xe lên giường bèn gọi tôi và mình thúc Nhóm A vào sau hoàng đáy chuẩn bị lặn Tuy đã tiêu diệt được khá nhiều con cá dữ có khả năng tấn công Nhưng tình hình dưới nước vẫn khó lường Có lẽ không yên bình được mấy chốc Thời gian rất có hạn Nhóm à chúng tôi phải nhanh chóng hành động. Trong các trang bị kèm theo tàu chia ba, có ba bộ đồ lặn hạng nặng, chuyên dùng để thăm dò vùng biển sâu. Chế tác từ vật liệu có thể chịu áp lực cao, trọng lượng lên tới 175 kg Mặc vào để xuống nước, không dễ dàng như thật lặn đeo trang bị bình thường được. Các nhà thiết kế người Anh đã khéo léo lợi dụng cấu tạo của con tàu cũ, đặt một khoang nhỏ ngập nước, đặc biệt trong khoang đáy, trang bị lặn đặt trang bị lặn đặt cố định trong đó chúng tôi phải chui vào bộ đồ lặn này đợi nước dâng lên ngập khoảng mới lặn xuống được sau khi chúng tôi xuống nước trên tàu chỉ còn lại nhóm C đảm nhiệm việc chi viện nên tôi phải dặn dò tiền béo mấy cầu rồi mới dẫn theo cổ thái xuống khoảng đáy nhờ cậu ta giúp một tay chuẩn bị thiết bị lặn mở van xả nước ở khoảng nhỏ cùng với nhịp hô hấp của chúng tôi khí thể xì ra tôi rời giường và mình thúc rời khoảng đáy bám theo dây thừng từ từ lặn xuống tàu chiếc 3 giờ ngày phía trên cây sành hồ cào to trong giờ nhờ, nhờ như đội mồi ấy tôi thấy giữa mấy tán cây có ánh đèn lấp ló chính là nguyễn hắc và đa linh đang lấy ngọc của một con ốc xanh rất lớn mấy con cá mập bơi lượn vòng quanh hai người họ cá mập không có tính háo trăng như các loài thủy tộc khác dưới đáy biển thuận dưa chồi dụ cá Không hề có tác dụng với bọn chúng Ở dưới biển Xét về các mối nguy hiểm đối với dân ngọc Thì phải tính đến loại cá mập hùng hãn vô địch này đầu tiên Thời xưa Khi chưa có thiết bị đuổi cá mập bằng tín hiệu điện tử Bàn sơn đạo nhân lặn xuống nước mỏ ngọc Thông thường đều dùng một loại thuốc đuổi cá mập phô chế theo phương pháp cổ xưa Nhưng lại cực kỳ hiệu quả Lùng xuống nước Mang theo bên mình Một cái bình thủng lỗ chỗ như kích sàng Bên trong nhét đầy các thuốc đuổi cá mập dạng cao đặc Mỗi khi có thể chuyển động dưới nước Thuốc đuổi cá mập trong bình sẽ hòa tàn liên tục qua lỗ nhỏ Có thể ngăn cản lúc cá mập đến gần người thận lặn Nguyễn Hắc và Đà Linh đã mang theo bình đuổi cá mập của Ban Sơn Đạo Nhân Nhưng cũng vẫn có những con cá tò mò Quay lấy hai người họ từ đằng xa Công mày thầy trò Nguyễn Hắc đã đi Mò Ngọc được mấy năm rồi Làm cái nghề này cực kỳ nguy hiểm Chẳng khác nào vút dâu hùm nên tố chất tâm lý của bọn họ tương đối ổn định. Bị ca mập vây quanh rình mò mà vẫn không hề rối loạn. Dân mỏ ngọc có ba cách lấy ngọc, nếu hoàn cảnh cho phép, thông thường họ trực tiếp phá vỏ ốc vỏ chai để lấy ngọc. Giả như cây san hô kích thước không lớn lắm thì có thể nhổ cả cái cây mang lên. Vì san hô thượng phẩm cũng bán được giá rất cao. Cuối cùng chính là kéo cả con trai lên mặt nước chuyển lên tàu rồi mới đập vỡ vỏ chai lấy ngọc thì chai thì đem ăn có điều làm theo cách này không thể chắc chắn bên trong con chai có ngọc hay không hai người nhóm nguyễn hắc lặn xuống gốc cây sàn hồ Lúc ngọc trai khổng lồ đã bám dưới đáy biển này không biết bao nhiêu năm tháng cơ hồ đã nối liền thành một thể với dãng đá ngầm bên cạnh cây sàn hồ xe dân phiền phức nên muốn tách chúng ra khỏi dãng đá để mang cả lề mặt nước Chỉ có thể lấy cọc chai tại chỗ mà thôi Họ dùng đèn lặn tụ quàng Hoặc cắt mịn dân dụ con trai Hét mở vỏ ra Rồi đâm lưỡi dao tẩm thuốc mê vào Nhìn lúc con trai khổng lồ mất cảm giác Liền bánh vỏ chai ra thó tay vào móc lấy nam châu. Hải thầy trò Nguyễn Nắc Không thích dùng sao cam lặn chuyên dụng Mà vẫn mang theo lưỡi dao phân thủy truyền thống của dân mỏ ngọc từ bao đời này Nhưng để không cắt vào thịt chai Thịt ốc khiến lúa ca mập gần đấy Người thấy mùi máu mỏ tới Ông ta hết sức cẩn thận Chỉ rạch khẽ một chút rồi thò tay vào mỏ mẫm Lấy được năm châu Liền tức khắc mọc lại Giấu kín vào trong lòng Không dám để lộ ra ánh sáng Tôi và Sư Lê giường Bình Thúc Lặn quà chú hai thầy trọ Nguyễn Hắc Thấy bọn họ thực hiện đầu ra đó rất bài bản Cũng cảm thấy yên tâm phần nào Bèn với tay ra hiểu Rồi tiếp tục lặn xuống sâu hơn Góc cây sàn hồ cao mấy chục mét ấy Mọc trên tầng cát mịn Cùng cả một rừng san hô trải dài Chúng tôi chạm đất Làm bùn cắt cuộn lên Khiến nước biển đục ngầu Đột điện có một dòng chảy ngầm Cuốn xuống khe sầu cạnh đó Nhờ có trang bị nặng Thân thể chúng tôi chỉ bị lão đảo mấy cái Tôi bám vào một cây sàn hồ Trụ vững thân mình Đoạn chỉ tay xuống phía dưới Giá hiệu cho sơ lây dương và mình thúc Rằng đây chính là khe sầu Mà tôi trông thấy lúc ngồi trong chuồng lạnh Giả sử cái khe nứt đen ngòm trước mắt chúng tôi đây Không phải là khe sầu đáy biển Mà là một lớp vỏ cứng hình thành bởi các vật trầm tích dưới biển Thì con tàu đám rất có thể Đã lọt vào trong đó rồi Có điều trước khi xác nhận chắc chắn Thì khó mà phán đoán được Tôi cũng hiểu rất rõ Với trang bị của chúng tôi Và sự chuẩn bị vội vàng thế này Muốn vớt được tần vương chiếu cốt kính Trong tàu Magiana Thật sự còn khó hơn lên trời Nhưng dù sao tôi vẫn muốn thử vận mày một chút xem sao Nếu vẫn được đương nhiên là tốt nhất Bằng không thì Chỉ cần tìm thấy cái xác con tàu đắm Là cũng tốt lắm rồi Bởi lẽ chỉ cần dơ ra một món di vật trong tàu Là có thể tuyên bố rằng Quyền sở hữu xác tàu đám ấy Chính là của chúng tôi Những đội trục vất khác Sẽ không có ý với nó nữa Chỉ cần có đủ thời gian Có thể bảo Sơ Lê Dương đi thuê một nhóm trục vớt chuyên nghiệp Đến làm nốt những thứ còn lại Sơ Lê Dương rất đèn lặn lên Định thăm dò tình hình ở bên dề mép cái khẻ nước ấy Hiểm nỗi, đèn chiếu cường độ mạnh ở đây gần như là mất tác dụng Không thể chiếu xuyên qua được nước biển có quá nhiều tạp chất Càng chẳng thể nào chiếu sản được Mình thúc nghĩ ra một cách Ném ông khói phát sáng dưới nước xuống dưới Một luồng sáng chói mắt tức thì chiếu dõi xung quanh trong khơi các ánh sáng lóe lê lên ấy, chỉ thấy phía dưới có vô số đá sừng sững, tựa như là di tích của một kiến trúc cổ đại nào đó. nhưng dưới đáy sâu, nước xoáy cuộn lên lại có nhiều dòng chảy ngầm đan xen lẫn nhau. ông khói phát sáng nhanh chóng bị cuốn đi mất, không biết rơi vào góc chết nào, chẳng còn thấy một chút ánh sáng nào nữa. nhưng trong một khoảng ấy, nhưng trong một thoáng ấy, tôi phát phất thấy dưới khe sâu có một cái bóng đèn khổng lồ, tựa như sắt tàu đắm. Nó vì khoảng cách quá xa Nên không dám chắc Và lại điều làm chúng tôi kinh ngạc nhất Là những khối đá khổng lồ kia Tuy bám đầy trầm tích Nhưng lại rất vuông vắn trật tự Không giống như sản phẩm của thiên nhiên Trong khe sâu dưới đá biển Không ngờ lại có di tích thành cổ Sự việc này khiến tôi không khỏi Liên tưởng đến bức Phú điêu Ngọc Phát hiện trên đảo miếu Sàn Hồ Cùng với cố quan tài nội ở gần vực xoáy Sàn Hồ Xem ra nơi này Quả nhiên từng xuất hiện một nền văn minh phồn thịnh, nhưng đã bị chôn vùi dưới đáy biển sâu. Dù ngẫu nhiên có vài thứ sót lại, được vớt lên, coi là hàng thanh đầu, thì đa phần đã bị nước biển xâm thực mà biến dạng nghiêm trọng, khó nhận ra. Rốt cuộc cũng chỉ làm nên một trang thiếu khuyết trong lịch sử nhân loại. Nơi này rất có thể chính là Quỳ Khư, được ghi chép trong sách cổ là Hải Nhãn ở Nam Hải. Dẫu có đổ hết nước trong tiên hạ vào, Cũng không thể đầy Là lối thông đến cõi vĩnh hằng Hư vô phộ tận Tôi thấy sâu bên dưới dường như có tàu đắm Nhìn có vẻ hết sức thần bí Không sao nét nổi cảm giác tò mò Muốn tiến xuống xem cho rõ ràng Ngoại sàng Thế sự lấy Dương và mình Thúc Vẫn đang quan sát Bèn từ phía sau gõ gõ lên mũ lặn của họ Ý bảo rằng hãy quay sang phía bên này Tôi chỉ vào thiết bị đỏ độ sâu Rồi lại chỉ xuống khe vực Bọn tôi có động cơ đầy nước gắn trên đồ lặn Sẽ không dễ bị các dòng chảy ngầm cuốn đi Và lại còn mang theo xúc bán lao phòng thân Cậy vào mấy cái thứ trang bị này Chỉ bằng lặn sâu xuống Quan sát thêm một chút Xây lấy giường hơi dò dự Còn Minh túc thì ngược lại Thế tiền tài lại nổi lòng tham Chắc hẳn đạo nghĩ Mò được ngọc trai rồi Lại vớt thêm được ít hàng độc Trong khu hoang phế dưới đáy biển này Chẳng phải càng chúng quả đậm hơn hay sao nên đồng ý mạo hiểm ngay lập tức, một khi lòng tham đã nổi, rắn còn nuốt cả voi, chỉ cần có lợi lộc, trên đời chẳng có nơi nào mà lão già này không dám đi cả.